Trường 639 thiền sách Trấn Yêu Người dịch độc lữ hành Trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng ống tới gần thẩm lạc Trong vòng xoáy kim quang, bỗng nhiên truyền đến một cổ lực hút cường đại, không gì sánh được Trực tiếp dẫn dắt hai ngọn lửa màu vàng Như lòng giam hút nước bỗng nhiên kéo một cái Thu nạp từng cổ kim diễm kia Thấy như vậy, thẩm lạc không khỏi thở ra một hơi Hắc Phượng Yêu thấy như vậy, trong mắt cũng hiện ra vẻ không tin được. Phượng Hoàng yêu hỏa màu vàng chính là bản mệnh yêu hỏa của nàng. Cũng không phải là phát bảo tầm thường có thể tùy tiện thu nhiếp. Hủng hồ, quyển sách màu vàng kia từ hồ chỉ là hư ảo, cũng không phải là thực thể. Tại sao có thể có uy năng lớn đến như vậy? Tiểu tử này, ngươi đang chơi trò gì vậy chứ? Hắc Phượng Yêu nhíu mày. Hư ảnh thiên sách nếu có thể thu hư ảnh thiên sách nếu có thể thi triển nguyên năng bậc này, có lẽ cũng có thể triều hoán thần hồn của thiên binh. Nếu có thể gọi bọn hắn ra, đối phó với hát phượng yêu này sẽ không còn vấn đề gì. Thẩm lạc mắt điếc tai nghe với câu hỏi của hát phượng yêu, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc cổ quái, bắt đầu toàn tâm toàn ý cầu thông cùng với thiên sách. Nhưng khi thần niệm hắn tập trung vào trong thiên sách, Không chút cảm giác được khi tức thần hồn của những thiên binh kia. Tự nhiên cũng không thể nào triệu hoán họ ra được. Hắc Phượng Yêu thấy thẩm lạc không đáp, ánh mắt hơi lóe, thân hình đột nhiên vọt tới trước, giết tới hắn. Đúng lúc này thẩm lạc đột nhiên quát lớn một tiếng. Hắc Phượng Yêu bị một tiếng quát đột ngột này làm cho chấn kinh. Trong lúc nhất thời, khi thế lao tới bỗng nhiên dừng một chút, một mặt kinh nghi đứng nghiêng tại chỗ. Phượng yêu thật là lớn mật, bảo vật này chính là Huyền Thiên bảo sách, Truyền trấn các loại yêu vật, yêu thuật công kích của người đã hoàn toàn không có tác dụng gì, còn dám không biết sống chết mà xông tới sao?" Tay của Thẩm Lạc che miệng, ho khan hai tiếng rồi ra vẻ nổi giận nói. Hắn mượn cơ hội ho khan, nhanh chóng ném một viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống. Hắc Phượng yêu thấy như vậy, trong mắt lóe ra một vòng châm chọc, liếc mắt một cái, đã thấy ngay hắn ngoài mạnh trong yếu. Muốn kéo dài thời gian ư, để cho quỷ vật kia mang theo đồng bạn đào tẩu đúng chứ? Đáng tiếc, chỉ cần trước khi người chết, bọn hắn không ra phương viên trăm dặm, vậy thì mặc kệ bọn hắn đi tới đâu đều sẽ chết mà thôi. Hắc Phượng yêu mỉm cười nói, nếu như vậy, bọn hắn chẳng phải là an toàn không lo sao? Thẩm Lạc duỗi lưng ra vẻ buông lỏng. Hắc Phượng yêu thấy như vậy không có nhiều lời. Thân hình bỗng nhiên xông lên, đi tới trước người thẩm lạc, hỏa kiếm vung lên. Hai người cách nhau bất quá hơn một trượng. Trên hỏa kiếm phun ra một ngọn lửa màu vàng, đâm thẳng vào mặt hắn. Thẩm lạc vừa mới khôi phục nửa điểm pháp lực. Thân hình lùi gấp ra sau, hai tay trước người khẽ múa, không chế long giác chùy ngăn trước người. Phượng hoàng yêu hỏa này thật sự lợi hại. Pháp khí bình thường căn bản ngăn không có được. Thẩm Lạc tạm thời không biết làm sao để thôi động thiên sách, cũng không dám cầm thuần dương kiếm phôi để mạo hiểm. Trước mắt cũng chỉ có long giác chùy có thể giúp hắn ngăn cản một hai. Chỉ thấy trên long giác chùy đại phóng kim quang, cùng ngọn lửa màu vàng chống đỡ cùng nhau. Nhưng lực lượng cả hai trên lệch cách xa, rất nhanh, liền bị bước lui liên tục. Thẩm Lạc không ngừng kêu khổ, thử lấy thần niệm để thôi động thiên sách. Ý đồ để cho nó lần nữa đại triển thần uy Nhưng mà hư ảnh thiên sách màu vàng treo trên hư không Thủy dung không nhúc nhích Tự như vật hư ảo vô dụng Xem ra người không biết đó là bảo vật gì Nếu như không dùng được Thì đừng có phung phí của trời Hắc Phượng Yêu thấy như vậy Thì cũng cười trào phúng Nói xong nàng ta vuông tay Một sợi dây thần da hoại diễm Ngưng tụ nhô ra Quấn tới hư ảnh thiên sách Nhưng mà dây thần bằng hoại diễm vừa mới đụng vào thiên sách, tự như khoác lên huyện ảnh, trực tiếp xuyên qua thiên sách. Hắc Phượng yêu dù kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp loại tình huống này, không khỏi nhắm mắt Phượng, nghi hoặc nhìn thẩm lạc. Tiểu tử này, chẳng lẽ là cô ý dấu dốt sao? Nàng âm thầm nói, trên thực tế thẩm lạc đã dốc hết toàn lực thôi động long giác chùy, ngăn cản Hắc Phượng yêu hỏa nào còn dư lực không chế thiên sách. Mặc kệ, trước giết rồi tính sau. Ánh mắt của Hắc Phượng yêu ngưng tụ, tay vuốt qua đỉnh đầu, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Một sợi tóc màu vàng óng liền bị nàng ta nhổ xuống. Chỉ thấy trên sợi tóc màu vàng óng lóe lên ánh sáng nhu hòa, trực tiếp hóa thành một cây kim thon dài. Hắc Phượng yêu nắm kim vũ, pháp lực thể nội quán chú vào, trên kim vũ lập tức ngưng tụ ra một tầng quang ngân màu vàng nhộn nhạo vừa răng cư sắc bén không gì sánh được từ đó còn truyền ra trận trận hỏa lực kinh người chịu chết đi nàng ta quát chói tay rồi vung tay phượng vũ màu vàng lập tức đại tác quang mang, bên ngoài ngưng tụ ra một hư ảnh phượng hoàng màu vàng dài chừng một trượng phát ra một tiếng phượng gáy sắc nhọn bay tới thẩm lạc trong hư không anh Minh đại tác Một thần gần sóng như nước Từ trên thân kim phượng nhộn nhạo lên Hóa thành một cổ lực lượng dị kỳ Bao phủ phương viên hơn 10 trượng Thẩm lạc cảm thấy Một cổ hơi thở nóng đực Đập vào mặt Lúc muốn thi triển tà nguyệt bộ Gã người giống như bị một tòa đài sơn vô hình Từ bốn phương tam hướng đẻ ép Căn bản không thể động đậy. Lần này sợ là xong rồi Thẩm lạc thở dài một tiếng Trong đầu như đèn kéo quân Xe qua rất nhiều bong dáng của cố nhân, có phụ thân, có mẫu thân, có nhị nương, có đệ muội, cũng có bạch tiêu nhiên cùng nhiếp thải châu. Chuyện cũ vội vàng, cố nhân rõ ràng, đến cuối cùng trong đầu hắn lại suy nghĩ một ý niệm cổ quái. Năm mà hồn chuyển thế còn chưa có tìm ra. Trong hai mắt của hắn là một mảnh kim hoàng, đã bị phượng hoàng hỏa diễm chiếu đầy, mắt thấy sẽ bị nút hết. Thiên sách mặc kệ hắn Thôi động ra sao cũng không có phản ứng Lúc này nó lại kim quang đại tác Từng ti từng sợi thi sáng màu vàng Lần nữa ngưng tụ mặt ngoài Vòng xoáy kim quang lần nữa nổi lên Xe đách kim vũ trên phượng hoàng hỏa diễm Như do cuốn mây Như do cuốn mây trôi Thôn về sạch sẽ Ngay cả phượng vũ màu vàng Cũng bị nguồn lực lượng này dẫn dắt chết đi một chút Nhưng không bị kéo vào trong Mà vẫn như trước vì thế không giảm xuyên qua lồng ngực của thẩm lạc một mảng lớn máu tươi đột nhiên phun ra nhuộm đỏ hơn một trường mặt đất trước người thẩm lạc hắn lập tức cảm thấy toàn thân mất đi lực lượng cúi đầu nhìn xuống lồng ngực liền phát hiện ngực của mình đã phá vỡ một cái động lớn chừng quả đấm tâm mạch từ hồ bị đánh xuyên còn người của thẩm lạc rung động thân thể chán nản bổ nhào tới trước hắc phượng yêu thấy như vậy đưa tay triệu hồi kim vũ trong miệng khẽ thở một hơi, tựa hồ cũng cảm thấy khá mệt mỏi. lúc này một tiếng gọi vội vàng la lên, Là lục hóa bình tĩnh, không để ý đến quỷ tướng ngăn, liền quay trở về. chủ nhân à, quỷ tướng triệu phi kích cũng quát lên một tiếng chói tai. trở về rồi sao cũng tốt, đỡ mất công ta truy đuổi các người. hắc phượng yêu thấy như vậy thì cười nói, lực chú ý mấy người đều trên thân của thẩm lạc. Ai cũng không chú ý tới thiên sách trên bầu trời, vậy mà nhiễm lấy mấy giọt máu của thẩm lạc, lại không như lúc trước bị dây thần hỏa diễm phường yêu xuyên thấu qua. Chương 640 hoán Thế Thuật Huyết dịch đỏ tươi từ trên thiên sách dần dần mơ hồ biến ít đi, giống như bị hấp thu vào. Ngay sau đó toàn bộ thiên sách màu vàng đột nhiên chuyển thành màu đỏ sậm. Từ đó truyền ra một cổ lực lượng ba động dị kỳ. mảng lớn hồng quang ngưng tụ mặt ngoài của thiên sách, sau đó hóa thành một cột sáng màu đỏ phóng lên tận trời, nối thẳng nhập vào không trung. Lúc này mấy người hát phượng yêu mới chú ý đến thiên sách phát sinh biến hóa cổ quái, liền vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy quan trụ đỏ sẫm như thực chất nhập vào không trung. Tự như trong thiên địa có một cây trụ lớn tiếp trời, quấy cho mây đen cùng quyển bên trên lôi điện oanh kích. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo bạch quan từ chỗ sâu của cột sáng sáng lên. Mơ hồ thấy được trong bạch quan, bàn về lấy một bóng người. Từ trên không trung chầm rãi hạ xuống. Thẩm huynh Lục hóa minh nhìn thấy đạo nhân ảnh, trong mắt nhìn không được kêu lên sợ hãi. Quỷ tướng cũng cả kinh, hai mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Hắc Phượng Yêu càng nhìn không được, quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất. Thẩm lạc vẫn như trước, bổ nhào dưới đất không rõ sống chết ra sao. <cười> nhân tộc tiểu tử, giả thần giả quỷ hay sao? Hắc Phượng Yêu gầm thét một tiếng, tay mạnh mẽ huy động. Một mảnh kim diễm lập tức gào thét, tự như một thanh liêm đao ánh vàng rực rỡ, quét về đào nhân ảnh kia. Bóng người kia đôi biết kim diễm đang tới, tự như không có cảm giác, căn bản không né tránh gì. Một tiếng vang lên, ngọn lửa màu vàng ống đánh vào trên thân bóng người màu trắng. Lập tức toán lên vô số hỏa đoàn màu vàng Nhưng khi hỏa diễn tản ra Bóng người lại không hư hao chút nào trầm rãi bay xuống trên mặt đất Chỉ thấy gã bước một bước ra Trong nháy mắt đi tới sau lưng thẩm lạc Thân hình khẽ đảo tới phía trước Nửa điểm không kém ngã xuống thân của thẩm lạc Như hồn về nhục thân hòa thành một thể Trong chớp mắt Quanh thân thẩm lạc sáng lên hồng quang mông lung Một cổ kinh phong cường đại quanh thân thổi quyển ra Thần thể của hắn rõ ràng không có bất kỳ tác động gì. Cả người lại đột nhiên từ mặt đất bắn ngược lên, trực tiếp đứng ngỡ nguyên địa. Lục hóa minh tràn đầy kinh nghi, chỉ thấy huyết động kinh khủng ngay ngực của thẩm lạc. Bên trong có từng tia từng sợi huyết sắc mầm thịt như bật sóng, vặn vẹo quấn quanh, giao thoa dung hợp với nhau. Lời tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu tái sinh chữa trị. Mà trên thân hắn vốn sinh mệnh yêu ớt, bắt đầu dần dần tăng cường. Một thân khi tức nhanh chóng tăng trưởng, từ xuất khiếu sơ kỳ kéo lên trung kỳ, bay thẳng tới hậu kỳ, rất có khi thế nhất cử đột phá đến đại thừa kỳ. Bất quá có chút cổ quái là bóng người cùng hắn trọng hợp lại chưa hoàn toàn tương dung với hắn, mà một trước một sau hơi rung nhẹ như gió thổi cạnh liễu đung đưa. Thẩm huynh lại cường đại như vậy, hẳn là hắn cũng có bí thuật triệu hoán tu vi kiếp trước đi. Lục Hóa Minh nhìn không được thì thào nói, "Hát Phượng Yêu không tùy tiện xuất kích mà hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm thẩm lạc, Hiển nhiên không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn tại sao lại trở nên cường đại như vậy chứ? Cổ Hóa Linh vận công chữ thương ở một bên, bây giờ mắt cũng đầy chấn kinh. Bớt quá, ba động khí tức trên thân của thẩm lạc tự như không có ổn định, tự như hơi nước đun sôi trong ấm nước, một chút một chút tràn ra ngoài rồi đánh thẳng vào không ngừng qua lại lên xuống xuất khiếu và đại thừa kỳ sắc mặt của Hắc phượng yêu âm tình biến hóa không ngừng hai tay hợp trước người mảnh phượng vũ màu vàng bị nàng kẹp ở trong tay bên trong đột nhiên tràn ra huyết khí mông lung lập tức có một tiếng phượng gái rõ to truyền ra ngay sau đó một hư ảnh phượng hoàng huyết hồng từ đó sinh ra hai cánh mở huyết diễm hừng hực quay cuồng không thôi từ đó truyền ra một trận linh áp vô cùng cường đại Phượng Hoàng khấp huyết mẫu thân bậy mà dùng một thức này sao cổ hóa linh khiếp sợ không thôi nàng vừa dứt lời con huyết phượng kia lần nữa phát ra một tiếng duệ mình như một mũi tên lửa to lớn bắn thẳng đến chỗ thẩm lạc một bên kia trước người thẩm lạc sớm đã có một đoạn sừng rồng màu vàng lơ lửng từng thi từng sợi pháp lực quan chú vào trong đó hai tầng cấm chê cuối tại thời khắc này đã bị hắn luyện hóa, chuôi pháp bảo long giác chùi, rốt cuộc có thể phát huy toàn bộ uy lực. đúng lúc này hai mắt của thẩm lạc bỗng nhiên mở, bóng người mông lung trong nháy mắt hoàn toàn tương hợp với hắn. trong hai mắt hắn lập tức tản mắt ra hai đạo thần quan trầm tĩnh, khi thấy quanh thân cũng bỗng dưng biến đổi, trên thân tản mắt ra từng luồng từng luồng ba động làm cho người ta sợ hãi. tu vi thịnh linh nhất cử siêu việt đại thừa kỳ. Bỗng nhiên nhảy lên đến chân tiên sờ kỳ. Toàn thân hắn tản ra hơi nước màu đỏ như hỏa diễm. Cả người thoạt nhìn như một con cua bị đung sôi. Chỉ thấy hai tay trước người như chậm, thật nhanh, kết một cái pháp ấn. Vùng lên phía trước. Trên lòng giác trụy lập tức bộc phát kim quang loa mắt. Một đầu hư ảnh kim long lập tức từ đó nhô ra. Dường nành mua vuốt bay thẳng về hướng hắc phượng yêu. Một trận thanh nâm long ngầm phượng minh quanh quẩn trong thùng lũng. Huyết Phượng Kim Long mang theo thế thẳng tiến không lùi, va chạm cùng nhau, bộc phát ra một tiếng oanh minh rung trời. Huyết Quang nổ tung đầy trời, Quang Ngân màu Vàng hỗn tạp bốn phí thiên địa, khiến cho toàn bộ sân cốc anh minh không dứt. Trong hỗn loạn, một đạo Phượng Vũ màu Vàng bay lên nhập không, cao cao quăng lên, rồi chậm rãi bay xuống, bị thẩm lạc tiện tay vẫy một cái, liền hút vào trong tay. Mà chuôi lòng giác chùy vẫn như trước trực tiếp bay vụt đến, lấy một cái rồi biến mất. Ngay ngực của Hắc Phượng Yêu bị một đạo long ảnh xuyên qua lập tức vùng ra mạng lớn vết máu đỏ thẩm. Huyết quang rơi xuống xuất hiện một lỗ máu lớn chừng miệng chén. Phía bên trên chim cứ từng đạo long tức màu vàng không ngừng từng bước xâm chim pháp lực cùng huyết khí xung quanh khiến vết thương thật lâu không thể khép. Hắc Phượng Yêu đưa tay che tim mình thể nội pháp lực đều quan chúng vào miệng vết thương. Ý đồ phủ kiếm thương thế nhưng trong... Nhưng trong lòng tức, còn sót lại hỗn tạp pháp lực mạnh mẽ của thẩm lạc, căn bản khu trục không tan. Mẫu thân! Cổ hóa linh kinh hồ kêu. Thân hình nàng lói lên, đi tới gần, đỡ lấy thân thể của hát phượng yêu tê liệt ngã ra sau. Mà một bên kia, trên thân của thẩm lạc, sáng lên một đạo quan mang. Đạo móng người mơ hồ lúc trước, từ trên người hắn phiêu nhiên ra. Trong nháy mắt, về tới hư ảnh thiên sách. Mà hư ảnh thiên sách kia, hóa thành một đạo lưu quang bay vào gối ngọc trong lâm lan hoàng cùng lúc này mây đen xà điện trên không của hắc phượng thung lũng nhào nhào biến mất bầu trời lại khôi phục nguyên trạng phốc một tiếng một trận tiếng vang nhỏ truyền đến quanh thân của thẩm lạc xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm vết thương nhỏ vô số máu tươi bắn ra trong nháy mắt nhuộm cả người hắn thành một mảnh huyết hồng thân thể của thẩm lạc lập tức mềm nhũng bổ nhào xuống phía trước quỷ tướng thấy như vậy vội vàng đuổi đến lục hóa minh cũng đã đi trước một bước tới bên người một tay đỡ lên cánh tay của hắn lại cảm thấy như đỡ một cây quân sắt nùng đỏ vô thức rung rùng một chút kém chút thì buông tay ra lúc này y mới hiểu lúc trước trên thân của thẩm lạc toát ra hơi nước màu đỏ rõ ràng là máu tươi của hắn bốc hơi gây nên à, chuyện này phải đau đớn bậc nào chứ không ngờ thẩm huynh vẫn có thể bảo trì thần trí không có bất tỉnh nghề lực bậc này không phải thường nhân có thể làm được đâu Lục Hóa Minh không khỏi âm thầm suy nghĩ. Trường 641 Bí Thần Lục Hóa Minh còn chưa dứt lời, lâm lan hoàng trên cổ tay của thẩm lạc lóe lên quang mang. Một bình xứ bạch ngọc rơi xuống. Lục Hóa Minh sáng mắt tay nhanh, một tay duỗi ra bắt lấy bình xứ bạch ngọc, lại xem xét bờ môi của thẩm lạc ngập ngừng nói không ra lời, lập tức hiểu ý. Mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược thơm tho cho thẩm lạc phục dụng. Viên nhũ linh đang vào bụng rồi. Một cổ dược lực nồng đậm lập tức từ đan điện tan ra, lan tràn ra chung quanh. Tất cả vết thương quanh thân của thẩm lạc nhanh chóng được chữa trị. lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngừng chảy máu, khôi phục da thịt. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như trước, rất là suy yếu. Sau một hồi, thần sắc của hắn mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Ra hiệu lục hóa minh buồn mình ra, rồi chậm rãi đứng lên. Thẩm huynh, người đây lạ. Là... Lục Hóa Minh hơi nhíu mày không trực tiếp mở miệng hỏi thăm mà truyền âm hỏi Không có việc gì thì triển bí thuật thôi Sao có thể không trả giá chứ Dòng của Thẩm Lạc có chút khàn khàn đáp Đành là vậy bất quá nhìn tu vi kiếp trước của người lợi hại hơn ta nhiều Đại giới phản vệ từ hồ cũng không quá mạnh liệt Chỉ là chịu khổ từ hồ không ít thôi Lục Hóa Minh thấy như vậy nhẹ nhàng thở ra truyền âm nói Thẩm Lạc nghe Chỉ có thể cười khổ không thôi. Vừa rồi hắn cũng nửa vời phát hiện chính mình mượn cũng không phải là Tu Vi kiếp trước mà là Tu Vi trong mộng đến từ ngàn năm sau. Trước mắt, mặc dù còn không rõ cơ chế vận chuyển bên trong nhưng bản thân hắn cảm thụ bóng người vừa rồi cùng hắn tương hợp Tu Vi đạt cái trình độ trong mộng cảnh bất quan ngắn ngủi chỉ ba hơi. Hắn bỏ ra đại giới không khác bỏ mình trong mộng, tiêu hào cơ hồ 30 năm thọ nguyên. Nhưng với hắn, trước mắt Hết lần này tới lần khác thiếu nhất chính là thọ nguyên Dạng đại giới này không thể nói là không lớn được Bất quá may mắn Là ngắn ngủi pháp lực tăng lên vừa rồi Khiến cho đại khai bác thuật phi tốc vận chuyển Dưới nhũ linh đang phụ trợ Ngược lại đã chữa thương thương thế trí mạng của nhục thân Tình huống ngay trước mắt Bất quá là do gì chứng hào tổn pháp lực quá nghiêm trọng mà thôi Ánh mắt của thẩm lạc ngưng tụ Mượn công hiệu đang dược Tự ổn định khí tức liếc nhìn hát phượng yêu cùng cổ hóa linh Tay không chế lòng giác trùy lượn vòng đi đến phía hai người Tới gần thẩm lạc đẩy bàn tay ra Lòng giác trùy lập tức bay vụt Lờ lửng tại mi tâm của cổ hóa linh Cổ hóa linh Người còn nhớ ta sao Hắn mở miệng lạnh giọng chất vấn Bàn tay của cổ hóa linh đè ép lên Vết thương trước ngực của hát phượng yêu hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn thẩm lạc Mắt đầy tức giận Không nhớ rõ ta thì cũng không sao. Đến địa phủ, đừng quên oán hồn những đồng môn sư huynh trưởng cùng các sư huynh đệ Xuân Thu Quán là được rồi. Thẩm lạc thấy nàng không đáp, cười lạnh một tiếng, muốn ra tay giết chết nàng ta. Dựng tay! Đừng, đừng giết nàng ta! Lúc này hát phượng yêu đột nhiên mở miệng nói. Không giết nàng ta ư? Vậy thì thù diệt môn Xuân Thu Quán tính như thế nào đây? Động tác của thẩm lạc ngừng, cả giận nói. Những chuyện kia đều là ta buộc nàng ta đi làm truy vào xuân thù quán Không phải nàng Không phải là nàng ta muốn Hắc Phượng Yêu nôn ra một bãi máu Rồi gian nan nói Lời này của ngươi là sao Thẩm Lạc nhíu mày hỏi Mẫu thân à Nói chuyện này với hắn mà làm gì Buông giết thì giết đi Nữ nhi hôm nay cùng người đi xuống hoàng tuyền Cổ Hóa Linh oán hận Nhìn Thẩm Lạc một cái Rồi cắn răng nói Phụ mẫu Linh Nhi, bị tù sĩ nhân tộc giết chết. Thội nhỏ nàng được ta nuôi dưỡng, là ta lừa gạt nàng. Nói người giết thân phụ, nói rằng người giết thân phụ mẫu của nàng chính là vì sư thúc tổ của Xuân Thu quan Nàng mới đáp ứng chui vào Xuân Thu quan Ánh mắt của Hắc Phượng Yêu tự ái nhìn cổ Linh, mở miệng nói. Cổ Hóa Linh nghe chỉ nhíu mày, trong mắt không mảy may ngạc nhiên. Xem ra, người đã sớm biết việc này sắc mặt của thẩm lạc phát lạnh hỏi, không sai. tiến vào xuân thu quán không bao lâu, ta đã điều tra ra được. lúc phụ mẫu qua đời, vị sư thúc tổ kia đang bế quan sinh tử quan, thời gian căn bản là không khớp. cổ hóa linh không phản bác, thản nhiên thừa nhận. người đã biết, lão không phải là cừu nhân của ngươi, vì sao còn làm như vậy? trong mắt của thẩm lạc đầy sắc ý, cổ hóa linh cứng họng, lông mày nhíu chặt. Nguyền Lai like, người cũng biết Vậy người vì sao Nhất định là người của tổ chức bức bách người Hắc Phượng Yêu nói được nửa câu Giật mình tỉnh ngộ Mở miệng nói Không có, bọn hắn chỉ nói cho ta hay Trên tay bọn họ có linh dược Có thể áp chế huyết độc của người Cổ Hoa Linh lắc đầu Nguyền Lai like, Thành huyết đan kia tới như là như vậy Hắc Phượng Yêu nghe thì cười khổ Thẩm lạc Bất luận ra sao Chuyện này đều do ta làm ra. Buông chen buông giết, buông róc thịt, tự nhiên làm gì cũng được. Ta chỉ cầu người thảm mẫu thân của ta ra. Người bị huyết độc ảnh hưởng. Nay đã không còn bao nhiêu thọ nguyên. Người cần gì phải nhiễm sát việc này? Cổ Hóa Linh im lặng một lát, rồi mở miệng nói. Nếu như nàng ta phái người đi xuân thu quan, việc này không thoát khỏi có liên quan. Còn có tổ chức trong miệng các người, là tổ chức nào? Thẩm lạc lạnh giọng hỏi. Người... Ta sẽ không nói cho ngươi Trong mắt của cổ Hóa Linh lóe ra đầy phẫn nộ Linh nhi Hắc Phượng Yêu đang muốn nói chuyện Bỗng nhiên ho khang Một mạng lơn máu đen từ trong miệng phun ra nhuộm đen cả quần áo của cổ Hóa Linh Thần thái trong mắt của nàng Cũng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm Mẫu thân Cổ Hóa Linh vội vàng đỡ lấy Hắc Phượng Yêu Rồi hoảng sợ nói Thẩm huynh Một kích vừa rồi của ngươi có uy lực quá mạnh Trong phát bảo ẩn chứa lòng tức đã đoàn tuyệt đại bộ phận sinh cơ của nàng ta. Nguyên thần đã sắp tán loạn rồi. Lục hóa minh thấy như vậy thì nhíu mày nói. Mẫu thân, đừng, đừng. Cổ hóa linh nghe lập tức hoảng hồn. Thẩm lạc thấy như vậy không nói gì. Chỉ lấy từ trong mình ra một viên nhũ linh đan. Tay gãy một cái, bắn viên đan dược vào trong miệng của hát phượng yêu. Theo đan dược vào trong cổ họng thường thế trên thân nàng ta thoáng khôi phục bảy tám phần. Nhưng hào quang trong mắt vẫn dần dần ảm đạm, sinh cơ vẫn nhanh chóng xói mòn. Từ hồi nhủ linh đang chỉ chữa trị thương thế nội ngoại, không thể nào giữ lại tính mệnh của nàng ta. Màu cứu nàng! Cậu ngươi, màu cứu mẫu thân ta! Cổ hóa linh thay đổi vẻ cường ngạnh lúc trước, lề hòa đái vũ cầu khẩn thẩm lạc không ngừng. Thẩm lạc chỉ im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, lục hóa minh bỗng nhiên linh cơ khẽ động từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục vẽ kim văn màu tím vỗ lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Hắc Phượng Yêu trên lá bùa sáng lên quang mang một vệt kim quang từ đó phun ra một tòa hư ảnh kim quang ngừng tụ thành hư ảnh bảo tháp bảy tầng bao phủ thân thể của Hắc Phượng Yêu vào trên đỉnh tháp như có một viên Minh Châu Phật Bảo tản mát ra một đàn hào quang màu vàng nhu hòa Trân áp thức hải của Hắc Phượng Yêu củng cố lại thần hồn của nàng ta đây là Thẩm lạc thấy như vậy thì nghi ngờ hỏi. Trường 642, Diệt khẩu Trấn hồn phụ. Lúc trước đánh nhau một mực không tìm được cơ hội dùng. Không ngờ lúc này là phát huy tác dụng. Bất quá cái này cũng chỉ có thể giúp nàng ta phong tỏa thần hồn một lát. Một khi phụ lục tiêu hao hết linh lực, nàng ta cũng sẽ chết. Người có gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian đi. Lục hóa minh thở dài. Chỉ thấy trong hư ảnh bảo tháp Sinh cơ của hát phượng yêu tiếp tục trôi qua Trong mắt lại sáng lên một chút thần thái Tổ chức các người nói là gì chứ? Thẩm lạc mở mì hỏi Hát phượng yêu nghe Chỗ sâu nơi đáy mắt lóe lên hoảng sợ Do dự một chút rồi mới đáp Trong nội bộ yêu tộc Cũng ít có yêu biết tổ chức thần bí này Chúng ta cực kỳ chán ghét Nhân tộc Làm chuyện gì phần lớn là giết người diệt môn Hủy tập diệt tông. Xuân thủ quan vốn là nhiệm vụ của ta. Chẳng qua lúc đó huyết độc tái phát, ta cần bế quan. Lại muốn để Linh Nhi đi lịch luyện mới lừa cha nàng đi. Tổ chức này tên là gì? Căn cơ ở nơi nào? Thẩm Lạc nhìn về cổ Hoá Linh trong miệng tiếp tục hỏi. Ta không biết. Cổ Hoá Linh nghe thì lắc đầu đáp. Tính mệnh hai người các người bây giờ đều trên tay ta. Ta khuyên ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Thẩm Lạc nhắm mắt nói. Linh Nhị gia nhập tổ chức thời gian quá ngắn. Nạn xác thực là không biết. Tổ chức này che giấu rất sâu. Các người căn bản khó có thể tưởng tượng ra. Thậm chí quan phủ đại đường chưa hẳn biết được sự hiện hữu của chúng ta. Hắc Phượng Yêu nói như vậy. Thẩm lạc nhìn về lục hóa mình y cũng giữ chặt lông mày, lắc đầu. Tổ chức chưa từng cố định chỗ ở. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ mới lâm thời triệu tập. Liên quan tới tình hình tổ chức Ta cũng không biết dù chỉ nửa điểm. Cổ Hóa Linh bổ sung. Nếu như vậy, người hẳn phải biết. Thẩm Lạc nhìn về Hắc Phượng Yêu. Ta đích xác là biết nhiều hơn Linh Nhi. Mà lại biết nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là muốn ta nói cho người. Nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Hắc Phượng Yêu hơi chần chừ rồi mở miệng nói. Trước mắt sợ rằng người không có tư cách bàn điều kiện với ta đi. Thẩm Lạc dương lông giác trụy trong tay. Hắc Phượng yêu nghe, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng rất nhanh, liền bình tĩnh, bất đắc dĩ nói. Nếu ta nói cho người về tổ chức, có nghĩa là sẽ phản bội tổ chức. Đến lúc đó ta đã bỏ mình, Linh Nhi sẽ bị liên lụy. Cho nên ta hy vọng các người hãy thề, thay ta chạy chở cho Linh Nhi. Ít nhất, chờ nàng tiến vào đại thừa kỳ. Nếu không, dù hôm nay người giết chết hai người chúng ta, ta cũng sẽ không thổi lộ dù chỉ nửa chữ. Dù sao hôm nay chết, còn có thể cầu thống khoái. Nếu chủ tử sau màn là tổ chức này, vậy ta có thể đáp ứng buông tha cho cổ hóa linh một ngựa, đồng thời xuất lực che chở. Chỉ là thời gian bao lâu ta không cam đoan, chỉ ở trong phạm vi năng lực của mình thôi. Thẩm lạc nghe, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói. Ta không cần ngươi che chở. Cổ hóa linh cũng không có cảm kích. hắc Phượng yêu nghe, cười khổ một tiếng, rồi không có cưỡng cầu mà nói. Tổ chức này tên là đang lúc chuẩn bị nghe được cái tên thẩm lạc bỗng nhiên biến sắc thân hình đột nhiên vận chuyển pháp lực thể nội thôi động một chưởng đánh ra bên người bọn lục hóa minh đều không kịp phản ứng chỉ liếc thấy một đạo hắc quang bay sượt qua ống tay áo của thẩm lạc trong nháy mắt đánh mắt bảo tháp màu vàng Do trấn hồn phụ ngừng tụ ra trực tiếp đính vào mi tâm của hắc phượng yêu đầu lâu hắc phượng yêu bỗng nhiên ngửa ra sau một cái thành âm im bặt dần trong mắt của thẩm lạc lóe lên tức giận vung tay về phía một khối đá không đáng chú ý ở chỗ sâu hắc phượng thung lũng, Trên long giác chùy lập tức truyền đến một tiếng long ngầm, hóa thành một đạo long ảnh màu vàng bắn nhanh tới. chỉ là long giác chùy vừa bay ra được mười trượng, kim quang rung lên, cơ hồ rơi xuống đất, mà bên kia đã có một đạo do lốc màu đen phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đi xa. thể nội của thẩm lạc hư thoát lợi hại, chỉ có thể nhìn do lốc phi đoàn về nơi xa, quay đầu liếc nhìn lục hóa mình trong mắt hai người đều hiện ra nét giao dự mẫu thân. Cổ Hoa Linh mắt đầy bi thương ôm thi thể của Hắc Phượng yêu vào trong ngực trong miệng khóc nỉ non khoe mắt đã có nước mắt ông ánh lặng yên rơi xuống thần thái trong mắt của Hắc Phượng yêu hoàn toàn tiêu tán trên thân thể lóe lên ô quan lần nữa khôi phục yêu thân phượng hoàng màu đen chỉ là linh vũ trên người ảm đạm đã mất đi hoàn trạch lúc trước. Cổ Hoa Linh chậm rãi đứng. Nhìn thi thể của hát phượng yêu Cùng kính thi lễ Ngay sau đó chỉ thấy trên thân hát phượng yêu Dần lên một ngọn lửa màu đen Trong nhai mắt bao phủ toàn bộ thân hình Thẩm Đạo hữu Có thấy rõ hình dạng của người kia không Cổ hóa linh đứng bên cạnh hỏa diễm Không có vẻ gì chạy trốn lau sạch nước mắt trên mặt Rồi mở miệng hỏi Giờ phút này lực chú ý của nàng Để trên người hát phượng yêu Không chú ý tới dị dạng của thẩm lạc không thấy rõ hình dạng bất quá từ trên dáng vẻ tên bỏ chạy ngược lại hẳn là người quen đã lâu thẩm lạc chậm rãi nói là ai cổ hóa linh lập tức xoay đầu hỏi yêu phòng lục hóa minh và thẩm lạc trầm miệng một lời hai người vừa dứt lời ngọn lửa trên người hát phượng yêu cũng dần dần cháy hết đợi đến một điện hỏa tình cuối hoàn toàn tắt thân thể của phượng hoàng đã triệt để tiêu tán không thấy Theo một điểm tra tàn rốt cuộc phiêu tán biến mất, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một khối tinh thể Ngọc Thạch, bộ dáng cực giống Phượng Hoàng, cùng hai sợi lông Phượng màu hoàng kim. Cổ Hóa Linh thấy như vậy lập tức nhặt Phượng Hoàng Ngọc Thạch cùng Phượng Vũ màu vàng, cẩn thận nâng trong ngực. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh thấy đều không ngăn. Sau một hồi, cổ Hóa Linh quay người đưa hai sợi kim Vũ cùng Phượng Hoàng Ngọc Thạch cho Thẩm Lạc, rồi mở miệng nói. Chuyện Xuân Thu quan bất kể ra sao ta cũng đã tham gia ta không trốn tránh tội này chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm ra yêu phong báo thù cho mẫu thân sau đó buông đanh buông giết ta mặc cho ngươi xử trí thẩm lạc nhận lấy phượng hoàng ngọc cùng kim vũ đánh giá một lúc trả lại phượng hoàng ngọc kim phượng vũ có chỗ hữu dụng với ta phượng hoàng ngọc thì ngươi lưu đi xem như đồ tưởng niệm sau cùng mà mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi ta một mực điều tra yêu phong tăng thêm chuyện tổ chức kia Chúng ta thật sự có cơ sở hợp tác. Thấy Cổ Hoá Linh lộ đang nghi hoặc, hắn mới mở miệng giải thích. Cổ Hoá Linh nghe có chút khó tin, nhìn về Thẩm Lạc, hất mắt phím hồng, mím môi không nói gì, chỉ duỗi hai tay ra nhận lấy Phượng Hoàng ngọc. Bất quá sau này người theo chúng ta về Trường An Thành, để quan phủ tra hỏi người rồi hãy quyết định. Lúc trước ta đã đáp ứng Hắc Phượng yêu, đảm bảo tính mệnh cho người, điều này người có thể an tâm. Thẩm Lạc được Lục hóa Minh truyền âm, Liền nói thêm Ta sẽ đi với các ngươi. Cổ Hoa linh thu hồi Phượng Hoàng Ngọc Không chậm trễ chút nào mà lên tiếng đáp Sau đó nàng an táng tốt thi thể của huyền trĩ Về dưới ngôi đồng thủ thu nhập sơ sơ Còn Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh Lưu lại trong cốc ngồi xuống điều tức Sáng sớm ngày thứ hai Một đoàn người rời khỏi Hắc Phượng thung lũng Khởi hành trở về Kim Sơn Tự Trường 643 Bí mật của Giang Lưu Ba người thẩm lạc rất nhanh quay trở lại kim sơn tự. Kim thiền pháp hội trong chùa liên tục cử hành ba ngày. Lúc này trong chùa tụ tập tới vô số khách hành hương. Lần này người tới càng nhiều, quảng trường đặt kín chỗ, không ít người đành ngồi trên đất bằng ở ngoài chùa. Vì đợt quấy nhiễu pháp hội, ba người thẩm lạc không bay vào trong kim sơn tự, mà đắp xuống một dốc núi, cách kim sơn tự một đoạn, không gây chú ý cho người khác. Giang lưu đại sư đang đang giảng pháp, Thành hầm giảng pháp sáng sủ truyền ra xa. Ba người giờ phút này cách Kim Sơn Tự một đoạn vẫn có thể nghe rõ ràng. Rốt cuộc đã quay về. Thời gian còn thừa không nhiều. Thẩm huynh à, chúng ta mau vào thôi. Lục hóa minh có chút gấp gáp. Thẩm lạc cũng khá là sốt ruột, gật đầu đồng ý. Các người đến Kim Sơn Tự mà làm gì? Cổ hóa linh tò mò hỏi. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Đi theo chúng ta là được rồi. Thẩm lạc mặc dù muốn cùng Cổ Hóa Linh truy ra tổ chức hủy diệt Xuân Thu quan nhưng chuyện Xuân Thu quan từ đầu tới cuối vẫn canh cánh trong lòng, ngự khí tự nhiên chẳng ra làm sao. Cổ Hóa Linh hừ một tiếng có chút không vui, nhưng cũng không tiện phát tác. Trường An Thành trước đó không lâu gặp quỷ hoàng, khiến không ít bách tính lâm nạn. Ừ, chúng ta muốn mời Kim Sơn Tự Giang Lưu Đại Sư đến sưu đồ An Hồn. Người màu thu liễm yêu khí trên người đi, chớ để cho tăng nhân trong chùa phát giác ra. Gây chuyện với người Ngược lại Lục Hóa Minh bên cạnh giải thích một câu Đồng thời dặn dò Các người Muốn mời người nào Giang lưu sao Cổ Hóa Linh dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hai người Đúng như vậy Người cũng biết giang lưu đại sư ư Ai cũng đúng Thùng lũng Hắc Phượng cách Kim Hà Sơn không quá xa Giang lưu đại sư đại danh đỉnh đỉnh như vậy Người đương nhiên là biết rồi Lục Hóa Minh khẽ gật đầu Xem ở chúng ta về sau sẽ hiệp lực đồng hành Ta cho các người một lời khuyên Không nên mời giang lưu kia Cổ hóa linh đột nhiên nói Vì sao chứ Lục hóa minh khẽ giật mình Giang lưu này danh khí rất lớn Trước kia ta tìm kiếm phương pháp trị liệu thương thế cho mẫu thân Đã từng giải danh tới nơi này một chuyến Ngẫu nhiên Phát hiện một bí mật của tên giang lưu này Cổ hóa linh đáp Bí mật gì Thẩm lạc nghe thì mở miệng hỏi Cổ hóa linh nhìn thẩm lạc một chút, hai tay ôm ngực, không nói gì. Thẩm lạc cau mày, vừa rồi ngữ khí của hắn hơi lãnh đạm một chút. Cổ hóa linh này vậy mà nghi trong lòng, tiểu tính như vậy. Trong lòng của hắn cười một tiếng không tiếp tục hỏi, nhìn lục hóa minh một chút, ra hiệu y, mở miệng hỏi thăm. Hai vị đạo hữu à, về sau phải chung sức hợp tác, không nên giận dỗi không đâu như vậy. Cổ đạo hữu, rốt cuộc người nhìn thấy bí mật gì? Giang lưu đại sư cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta, xin mời lòng chỉ giáo. Lục hóa minh đi đến giữa hai người, sau đó chắp tay nói với cổ hóa linh. Giang lưu kỳ hiện tại đang giảng pháp, có lẽ hắn còn ở trong bảo trướng. Các người chỉ cần nghĩ cách xốc lên bảo trướng thì biết thôi. Muốn đi hay không, chính các người quyết định, sau đó đừng nên trách ta là được. Cổ hóa linh từ tốn đáp. Nói xong những thứ này, nàng quay người đi đến một bên ngồi. Một bộ dáng không cần phải nhiều lời. Từ hồ vẫn còn chưa hết giận Thẩm lạc nghe nói những lời này Lông mày nhíu chặt Kim Phượng Vũ đã cầm về Thấy sự tình sắp đạt được viên mãn Nhưng lại sinh ra loại khó khăn trắc trở Thế nhưng cổ Hoa linh nhìn không giống như đàn na láo Hẳn là giang lưu đại sư Thật có chuyện muôn giấu Bây giờ trở về nhớ lại Lần này bọn hắn đi hát phượng thung lũng Lấy Kim Phượng Vũ có chút cổ quái Dựa theo giang lưu nói Lúc trước hắn đã phái qua mấy đợt người Đi hát phượng thung lũng em dứt Hắc Phượng yêu. Nhưng Hắc Phượng yêu kia cũng không đề cập đến chuyện này, mà thực lực của Hắc Phượng yêu đã đạt đến đại thừa kỳ. Giang Lưu hẳn là biết việc này, lại hoàn toàn không nói cho hắn và Lục hóa mình. Nếu không có thiên sách đột nhiên triệu hoán tu vi trong mộng cảnh, hai người bọn hắn khẳng định thập tử vô sinh. Chẳng lẽ Giang Lưu đại sư thật sự có vấn đề sao? Thẩm huynh, người cảm thấy Cổ Hoá Linh nói là thật hay giả. Có thể nàng vì thương tâm cái chết của mẫu thân, cố ý quy rối. Ấy. Lục Hóa Minh truyền âm nói Nhìn bộ dáng của nàng ta không giống như nói bậy mà giờ phút này hồi tưởng truyền tại hắc phượng thung lũng xác thực có rất nhiều chỗ khả nghi hướng chi giang lưu đại sư liên quan đến thủy lục đại hội không thể để xảy ra vấn đề như vậy đi lục huynh ngươi cùng cổ đào hữu ở đây chờ một lát ta đi trong chùa do xét một phen. Thẩm Lạc trầm ngâm nói như vậy Thẩm Huỳnh đừng vội Quan hệ giữa chúng ta và Kim Sơn Tự vừa mới hòa hoãn Người lại náo lớn như vậy. Lỡ chuyện không phải như Cổ Hóa Linh nói. Cố gắng trước đó của chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức hay sao? Lục Hóa Minh vội vàng truyền âm ngăn. Thẩm Lạc mặc dù nói dò xét, nhưng Lục Hóa Minh biết. Thẩm Lạc muốn dựa theo lời Cổ Hóa Linh đi xốc lên bão trướng kia. Cử động này không thể nghi ngờ sẽ làm cho Kim Sơn Tự tức giận. Nhất là trước mặt nhiều tín đồ như vậy, hậu quả sợ rằng không có dễ thu thập. Lục huynh xin an tâm, ta đương nhiên sẽ cân nhắc chu Toàn, không làm chậm trễ đại sự đâu. Thẩm lạc nở nụ cười, lấy ra phụ lục gia cáo trước đó lấy được từ đan dương tử, dán tại ngực, vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Một mảnh quang mang lông xù phấn hồng từ trên phụ lục tuôn ra, rất nhanh bao trùm toàn thân hắn, nhìn giống như choàng trên người một tầng gia cáo. Mấy hơi thở sau, tất cả phấn hồng quang mang tiến vào thân thể của thẩm lạc biến mất. Bề ngoài của thẩm lạc hoàn toàn thay đổi, biến thành một nữ tử mặc quần áo màu hồng, dáng người, yếu điệu. Đây là phụ lục gì? Cực kỳ thần kỳ. Lục hóa minh dò xét thẩm lạc trong mắt lấy lên một tia giật mình. Thẩm lạc ở trước mặt y huyện hóa bề ngoài, nhưng giờ phút này y dùng thần thức dò xét vẫn không phát hiện ra chút dị dạng nào. Mà thẩm lạc không chỉ phát sinh biên hóa bên ngoài, mà ba động khí tức trên thân cũng bị phụ lục che phủ. Bây giờ nhìn hắn hoàn toàn là một phàm nhân không có tu luyện. Phải biết ẩn tàng khi tức dễ dàng, nhưng muốn triệt để che đi tất cả khi tức thì phi thường khó khăn, dù cả hai trình lệch cảnh giới cũng rất là khó làm. Cổ Hóa Linh bên cạnh thấy như vậy, trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Chỉ là thủ đoạn nhỏ nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Các người chờ ta tại đây một chút, ta đi qua dò xét giang lưu đại sư. Thẩm Lạc cũng có chút kinh ngạc, hiệu quả của phù lục gia cáo, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, nhếch miệng mỉm cười nói, duy nhất không tốt chính là phù lục gia cáo này chỉ có thể huyền hóa thành nữ tử, khiến hắn thoáng có chút xấu hổ. Lục hóa Minh thấy Thẩm Lạc có phương pháp huyền hóa thần diệu như vậy, cũng tiêu trừ lo lắng, gật gật đầu. Thẩm Lạc lúc này bước về hướng Kim Sơn tự, hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một hộp gỗ màu xám cầm trong tay, rất nhanh tới bên ngoài cửa chùa. Bên ngoài cửa chùa cũng ngồi đầy người, ở trong đám người, hắn tìm một khoảng chợt hẹp, viện cưỡng chen vào đại môn, sau đó dọc theo đám người tại quảng trường, đi tới gần chỗ đài cao ở chỗ gian lưu. Trong kim sơn tự cao thủ đông đảo, hắn nhất định phải tiếp lực tiếp cận đài cao, mới có thể cam đoan sốc lên bão trướng. Kết thúc thập 131 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.